Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 595 Thiên Điển Đức. Giờ các bạn đang nghe truyện tại truyện AUD.izz Ưng Mi đại tiên hết sức áp chế chứng đạo thời gian. Chính là sợ chứng đạo gì tượng đã động đối phương. Mà giờ khắc này, thời cơ vừa vặn, hết thảy đều ở hắn dự toán bên trong. Cũng là thời điểm bắt đầu hoàn thủ rồi Lục phẩm trung đẳng chứng đạo gì tưởng Đây là người nào Phiến thiên địa này tại sao có thể có người chứng đạo đây Không thể Nửa bước thân thể đều là bước vào hồng hoang thiên địa Chân đạo bá chủ có chút không tin Lục phẩm trung đẳng Dĩ nhiên so với hắn ngày xưa chứng đạo còn phải cao hơn một cái cấp bậc Điều này làm cho hắn làm sao tiêu tan Đảo Tôn là hỗn đồn bên trong cao quý nhất người Được khen là đại đảo chi tử Là thân triển hồng mông đại đảo mà sinh Mà bây giờ Dĩ nhiên có người chứng đảo còn cao hơn hắn ra nhất phẩm Húng hộ người kia rõ ràng là kẻ địch chứ không phải bạn Giờ khắc này hồng hoang thiên địa xuất hiện một vị chân đảo cảnh bá chủ Đối với kế hoạch của hắn nhưng là cực kỳ bất lợi Hắn biết Chính mình cũng là rơi vào rồi đối phương nằm trong kế hoạch Mà điểm này Càng làm cho hắn cam tức không cam lòng Mắt thấy tranh công thành Dĩ nhiên phía trước lại xuất hiện một vị trướng ngại vật Thực sự là khiến người ta tức điên Bản Tôn cũng không tin Người một giới vừa chứng đạo thành công người Chẳng lẽ còn có thể đỡ được bản tôn như vậy một vị ba kiếp đảo tôn hay sao? Vị này ba kiếp đảo tôn không cam lòng nói nhỏ Thân thể dùng sức Muốn toàn bộ bước vào hồng hoang thiên địa Nếu như cả người đều xuất hiện ở hồng hoang thiên địa Hắn tin tưởng Tất cả cũng đều sẽ trở lại trong lòng bàn tay của hắn Nhưng đây là Dương mi đại tiên bóng người ta đến Đông Hải bên trên Ánh mắt hàn khí rất nặng Không có lời vô ích gì Bàn tay lớn vỗ một cái Chuyện thừa chí bảo sáng lên hào quang Hào quang ló lên Một đảo ánh sáng chín màu chính là quét ra Phịt một tiếng Vị kia ba kiếp đảo tôn thân thể bị phá tan Một giọt tích hào quang sán lãn đảo tôn máu tươi bắt đầu nhỏ xuống Đông hải đều là bị nhuộm đỏ Trở thành rực rỡ biển máu Đáng chết Ba kiếp đảo tôn gầm lên Phi thường út ức Hắn toàn lực muốn phá tan hải nhãn Muốn xâm nhập hồng hoang thiên địa Nhưng giờ khắc này Dương mi Đại Tiên Nhưng là không ngừng ra tay Lại muốn đem Oanh trở lại Làm sao sẽ là một cách lục tục người Ngươi là người phương nào Ba kiếp đảo tôn nhìn thấy Dương mi bản tôn khuôn mặt Nhất thời nhận ra Dương mi Đại tiên theo hầu Nhưng này càng làm cho hắn không rõ Này lục tục Làm sao về cùng phiến thiên địa này Sản sinh quan hệ đây mặc kể ngươi là người phương nào Đều phải chết Ba kiếp đảo tôn quát lạnh Một cánh tay suy lên Thủ trưởng chính là quay về Dương mi Đại Tiên vỗ tới. Không hề chú ý cùng, khí tức phóng đắng, mãnh liệt đến cực điểm. Đến cực điểm xé sách vòng trời đánh về Dương mi Đại Tiên. Âm âm âm, thủ trưởng vẫn không có vỗ tới Dương mi Đại Tiên. Cái kia mánh liệt khí tức chính là phá nát thiên địa. Từng đảo, từng đảo khí tức tung tóe ra, nổ vang vang lớn từng trận. Hồng hoang đại địa đều là nước xa rồi Thiên địa bắt đầu xuất hiện đổ nát Thiên đình Tiên giới đều là bị phá nát một góc Tử thương vô số Ba kiếp đảo tôn quy năng Dương ra không bỏ sót Người đáng chết Dương mi đại tiên quát lạnh Chuyện thừa chí bảo đè xuống Trực tiếp rơi vào trên người đối phương Cửa thải tiên quang bao phủ không ngừng chấn áp xuống Đồng thời Dương mi Đại Tiên phía sau xuất hiện một cây trăm trưởng cây liễu Cao thép Từng cây từng cây cành liễu chính là điên cuồng vung mà ra Đem cánh tay kia cho giật trở lại Mơ hồ Càng có cốt đoạn thanh âm vang lên Để đảo Tôn nổi sận gầm nhẹ Lần đầu chứng đảo thành công Dương Mi Đại Tiên hiển nhiên chuẩn bị hết sức đầy đủ Thêm vào lục phẩm trung đẳng chứng đảo chi tượng. Giờ khắc này sức chiến đấu của hắn mạnh hết sức hiển nhiên muốn cao hơn tầm thường chân đảo bá chủ. Thần thông ác liệt. Chí bảo dũng mãnh Bản tôn sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Ba hiếp đảo tôn quát khẽ. Ánh mắt lộ ra tàn nhẫn sắc. Trên người xuất hiện từng tầng từng tầng thần quang quấn quanh. Bảo vệ tự thân. Đồng thời. Hắn nỗ lực muốn bước vào hồng hoang thiên địa Nhưng vào lúc này ba kiếp đảo tôn nhưng là không có bao nhiêu sức lực chống đỡ lại Dương mi đại tiên căn bản không hề áp lực Cùng cây liếu phân thân đồng thời mãnh liệt cuồng liệt công kích Thiên thỏ thần quang chờ chút lục tộc đại thần thông không ngừng nghỉ chút nào sử dụng Bất quá trong trước mắt Đảo tôn nửa người chính là máu thịt me bét một mảnh Đứt gân gãy xương Để hắn không khỏi liên tục gào lên đau đớn Ẩm Một tiếng Thiên địa đều là hoảng chuyển động Cuối cùng Ba kiếp đảo tôn nửa kia thân thể cũng là bước vào hồng hoang thiên địa Nhưng giờ khắc này một nửa của hắn đảo thể nhưng là phá nát một mảnh Trên người xương đều là nát tan Nhìn qua cây thảm cực kỳ Chết Ba kiếp đảo tôn gào thét cung tay lên trong tay xuất hiện một tóa cao to bảo tháp hướng về dương mi đại tiên chấn áp tới muốn tiêu diệt dương mi đại tiên bảo tháp khí tức khuấy đồng để thiên địa nước toát chân chính thiên khuyên địa phúc thật sống toàn bộ hồng hoang thiên địa đều muốn tản ra một nửa đây là một loại khó có thể ngăn cản sức mạnh to lớn ba hiếp đảo tôn ý chí bao phủ Căn bản không kiêng dè chút nào Coi rẻ thiên địa Hồng hoang thiên địa Căn bản không ai có thể ngăn cản Cho dù hiện tại Ba kiếp đảo tôn bị thương nặng Nhưng cũng có không gì sánh được Ba quát chúng sinh khí thế Dương mi đại tiên Cũng là lộ hết ra sự sắc bén Thần thông kinh thiên Dương mi đại tiên Vẫn là đem nắm chặt Rồi quyền chủ động Giết Dương mi đại tiên quát lạnh Thiên đảo nổ vang Tùy theo gia trì tại người Phịch một tiếng Ba kiếp đảo tôn cũng là bị truyền thừa chí bảo cho hất bay ra ngoài Sau đó Từng cây từng cây cành liễu vung vẩy Múa thiên địa Đem cái kia bảo tháp quấn quanh Từ tử cầm cố lại Ba kiếp đảo tôn cũng phải chết Dương mi đại tiên phát điên Chuyện thừa chí bảo toàn lực thôi thúc Ui năng ngập trời Đem ba kiếp đảo tôn đánh liền phiên lăn lộn mấy vòng Máu tươi rơi ra Phá hủy phiến thiên địa này Lấy đảo quả ai có thể ngăn trở bản tôn Ba kiếp đảo tôn cười gần Can bản không cùng dương mi đại tiên liều mạng Trạng thái của hắn bây giờ cũng không dễ chịu Tuy rằng bước vào hồng hoang thiên địa Nhưng cũng là trả giá cực kỳ trả giá nặng nề Bất quá hiện tại Ba kiếp đảo Tôn cũng trắng trởn không kiêng dè Chỉ cần phá hủy phiến thiên địa này Bước ra thiên đảo Trực tiếp đoạt liền tất cả viên mãn Công thành lui thân Hắc giác tộc lão tổ là sự định chiếm cứ hồng hoang Mà vị này đảo Tôn Nhưng là trực tiếp muốn đoạt bàn cổ đạo quả Cho tới Hồng hoang thiên địa ở trong mắt hắn chính là một mảnh bùi mặm âm âm ẩm ba kiếp đảo tôn khí thế mãnh liệt đến cực điểm có thể nhìn thấy thiên địa đều là lật Út Hồng hoang đại địa đều là nước xa rồi trên trời thiên đình đều là phá nát một mảnh hóa thành phế tích người đây là tự tìm đường chết Dương mi đại tiên quát lạnh Cây liễu phân thân đột nhiên run lên Vô số sợi dễ cắm dễ trong hư không Cành liễu bay lượn Ánh sáng xanh lục ngập trời Đem toàn bộ đông hải khu vực đều là cầm cố Tùy theo Dương mi đại tiên ánh mắt lạnh léo Một đảo ống ánh đến cực điểm thiên thỏ thần quang hạ xuống Trực tiếp để ba kiếp đảo tôn sợi tóc trắng mịt Bay ngược mà ra Nhưng tuy rằng Dương mi Đại Tiên là đẻ lên ba kiếp đảo tôn mãnh liệt oanh kích. Nhưng ba kiếp đảo tôn đến cùng là vô cùng cường đại. Căn bản không thể một chiêu chém giết Lấy Dương mi Đại Tiên thực lực. Cũng chỉ có thể chậm rãi ma tử đối phương mới được. Nhưng ba kiếp đảo tôn rõ ràng không có cho Dương mi Đại Tiên thời gian bảo tháp đánh ra thiên địa phá ngát Ước phản sinh linh lật ốp. Quán linh gào khóc bầu trời Để thiên đảo đều là theo dêm dì Mưa máu phiêu linh Toàn bộ thiên địa đều là một cách tẩn thí tình cảnh Để thiên ngoại mọi người xem vạn mục nhai tí Ngửa mặt lên trời thét dài